cảm ơn mọi người rất nhiều chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ cửa đột nhiên mở ra một cái đầu thỏ ra một con rắn đen quấn người trên tóc đen mắt đục ngầu mặt mày dơ giấy tấm ma má đơn giản nhìn giống hệt yêu ma người của bà vẫn trần truồng vương phong bấy nhìn thấy bà ta chỉ vừa thấy một cái Trang nhảy dựng lên một trượng, phi thân qua lan can tiểu lâu, nhảy xuống lầu. Tống ma má trừng mắt nhìn lưng chàng, cười lớn một tiếng, trong miệng không thấy một cái răng nào, trên mặt chợt như há ra một cái hắc động. Mặt mày của bà hiện đặc sự khủng bố đáng sợ. Thanh âm chủ chú thê lệ từ trong cái hắc động trên mặt bà ta phát ra. "Thiên chú người! Bà chữ vừa ra khỏi miệng, Người bà ta đã bị Huyết Nô đẩy vào trong Huyết Nô cũng đi theo qua cửa Cửa đóng lại lập tức Tiếng chủ chú cũng đồng thời ngưng hẳn Tầng ma má, má xem ra vẫn còn sống Huyết Nô đã thấy Cũng đã an tâm Tại sao lại phải đi vào Trong căn phòng đó còn có những bí mật không thể cho ai biết Vương Phong chừng mắt nhìn cánh cửa đen sì đóng lại Trong mắt chứa đầy vẻ nghi hoặc Chẳng còn chưa đi Cánh cửa đen sì vừa mới đóng tràng từ bên dưới lầu phóng lên tràng chưa đến gần tính giác của tông má má quá linh mẫn Chàng không thể không đắn đo Chàng nghĩ xong tông mình phóng như chớp về một phía nhanh như chớp phóng vào hương khuê của huyết nô hồi nãy vừa đi ra khỏi hương khuê của huyết nô tại sao chàng lại quay trở lại nhãn thần của chàng trong phút chốc rất cổ quái hành động cũng có vẻ rất cổ quái giống như một tên trộm lén vào nhà người ta chuẩn bị thâu tóm đồ đạc gì đó có phải lúc nãy chàng đã thấy qua bảo bối gì đó đã phát hiện bí mật gì đó trong hương quê của huyết Nô? hiện tại từ lúc huyết Nô không có trong phòng vào trộm vật đó khai quật bí mật chàng vốn là một tiết huyết nam nhân sau khi đến chỗ này phảng phất cũng đã nhiễm tà khí có lẽ chàng không nên đến nơi này huyết Nô quay trở lại tịnh không phải là chuyện lâu lắc gì Trong phòng đồ đạc vẫn như trước. Vương Phong nếu không cực kỳ cẩn thận, không thể không đụng đẩy di động một vài vật trong phòng. Nàng tịnh không biết Vương Phong hồi nãy có quay trở lại. Bên cạnh cửa sổ có một cây gương đồng lớn, trong gương có bóng nàng. Nàng nhìn mình trong gương. Eo thon thả mềm mại, chân dài căng chắc, ngực no đầy trơn mịn, những thứ làm mê hồn người. Hạ Huống Khuôn mặt nàng cũng cực kỳ mỹ lệ. Nàng chân chân nhìn mình, dường như nàng cũng bị bóng trong gương mê hoặc. Ánh thu tà qua song cửa, rọi lên trên người nàng. Mảnh y phục trên nửa người nàng cũng thu thập ánh sáng chói lòa. Nàng cười nhẹ một tiếng, đột nhiên giật mình, cởi y phục và trang sức trên nửa thân bên phải đó. Lắc đầu một cái, suối tóc chảy dài trên lưng. Toàn thân của nàng lóa lòa tắm trong ánh thu. Ánh thu do vậy cũng gần muốn rơi lệ Nàng dịu dàng vuốt ve thân xác Đột nhiên đi qua Mở cửa tủ trên tường Lấy ra một bộ y phục màu lục thủy Một bộ y phục hoàn chỉnh Tiếp đó nàng ngồi trước gương Cột tóc Trong y phục vào người Sau đó huyết nô biến mất Huyết nô là nô tài của huyết anh vũ Một bên là cánh rơi Một bên là cánh ưng Một bên là lông khổng tước, một bên là lông vượng hoàng. Nô tài của huyết anh Vũ vốn phải có hai nửa bằng nhau. Vì vậy, y phục trên người nàng vốn cũng chỉ có một nửa. Hiện tại trên người nàng lại chỉnh chỉnh tề tề một màu. Đây có còn là huyết nô không? Nàng đột nhiên cải biến trang phục đương nhiên là phải có nguyên nhân của nàng. Có lẽ chỉ vì cần ra ngoài gấp Cũng có lẽ vì phải ứng phó với một người Nếu quả là như vậy Con người đó nhất định So với vương phòng So với vũ tam gia Còn khó ứng phó hơn Người khó ứng phó hơn cả hai người bọn họ Tịnh không ít Nhưng người phải tới đây Hơn nữa lại là người sắp đến đây Chỉ có một người Thường tiếu Độc kiếm thường tiếu đao kiếm thường tiếu vô luận đi đâu Cũng không chỉ đi một mình Giống như huyết đánh vũ Y cũng có 13 nô tài 13 người là những hảo thủ lục phiến môn Do chính Y chọn lựa Đa số luôn luôn cả ngày vây quanh Hai bên tả hữu của Y Còn có một số ít Nếu không phụ mệnh đi điều tra Xếp hàng đi trước mặt Y Bọn họ mỗi người đều có bản lãnh riêng Có người tài năng truy bắt thiên phú Linh mẫn như chó săn Có người phân tích được giả thiệt Phân biệt được Châu báu Ngọc Tạch và Phế Phẩm Có người chỉ vừa thấy vết thương Là biết do binh khí nào gây nên Kỳ chung là cao thủ nghiên cứu y dược Có đám thủ hạ tả hữu này Y không thành danh bộ sao được Tên của y vốn là một cái tên hay Người của y cũng như tên Cười nói vui vẻ, thường hay cười Lúc giết người, y cũng tươi cười Cười vốn tượng trưng cho khoái lạc Dùng thủ đoạn tàn khốc đối đãi với phạm nhân đối với y mà nói, có lẽ là một thứ lạc thú. Ngoại hiệu của y tịnh không hay, lại rất thích hợp. Trên kiếm kỳ thật không có tầm độc, tầm y mới độc. Tay của y, một khi xuất thủ, thường lấy mạng người ta. Chuyện này so sánh với chuyện dụng độc, sao lại không thần tốc hơn được? Chính ngọ, ánh thu huyền nào, gió thu lại tiêu hồn, vang vẳng có tiếng nhạn kêu Tiếng nhạn thê sầu Thu ý tiêu sắt Thu Vốn là thế giới của âm thanh Tiếng nhạn kêu chính thị là linh hồn của âm thanh mùa thu Tiếng vó ngựa và âm thanh mùa thu tịnh không có quan hệ gì Bất cứ lúc nào Bất cứ chỗ nào Cũng có thể nghe thấy Ngay bây giờ Linh hồn của âm thanh mùa thu tản mát Tiếng nhạn kêu vang dền cơ hồ bị tiếng vó ngựa sấm sét dầm dập che phủ mất Tiếng vó ngựa sấm xét 14 con kiện mã sóng hàng phóng trên đường trường Con đường dài tuy rộng rãi Nhưng cũng không thể cung phụ 14 con kiện mã sóng hàng Ngựa tới Dòi tới trước Hàng cây hai bên đường run rẩy dưới bóng dòi hùng hãn phất bay 14 kỵ mã dẫm đạp trên mặt đường rộng rãi Đằng sau vó ngựa cát bụi bay mù mịt Lá rơi như mưa trong cát bụi Toàn là lá phong Cây phong là cây của trời thu Gió thu vừa thổi qua, lá thay mình biến thành màu đỏ, sáng tươi như sớm tinh sương. Chính thị là má hồng trên khuôn mặt mùa thu. Thần con đường dài hợp cùng hai mảnh má hồng này, giống như một giai nhân yêu kiều mỹ lệ. Mỹ tiểu không thể làm hư, giai nhân không thể đường đột. Chỉ đáng tiếc khuôn mặt giai nhân cho dù có mỹ lệ, đám người đã đến cung vị tất thường hưởng tiếc ngọc. Má hồng trên khuôn mặt mùa thu làm sao mà không bị hủy diệt cho được. Kiền mã xung nhập đường trường cả đoàn có trước có sau, vó ngựa từ từ chậm lại. Ngựa của thường tiếu phóng đẳng trước, hãm cường, quan phục trên người đỏ tươi, dưới ánh thu trông như máu. Trên mặt y hé một nụ cười, một nụ cười hòa ái. Tướng Mạo cũng là một tướng Mạo hòa nhã, cho dù vẫn quan phục, y cũng còn hiển lộ vẻ hòa ái lịch sự. Có ai tưởng tượng được người như vậy? Tâm của y, kiếm của y lại ngoan độc hơn cả độc giả. Y năm nay chỉ mới 36, trong nghề chỉ mới hơn 10 năm. Người chết dưới tay y lại có cả ngàn. Bình quân cứ mỗi 3 ngày có một người chết dưới tay y. Người biết được chuyện đó có còn cảm thấy y hòa ái nữa không? Đằng sau y là 12 gã quan sai và một lão nhân. Lão nhân Lại chính là tiêu bá thảo Hành động lần này của thương tiếu Chắc cần phải dùng tới vị đoạn lần lão thủ này Người đi khám nghiệm tử thi Tiêu bá thảo quả thật đã rất già Bắt lão cưỡi ngựa theo nhanh Đơn giản chẳng khác nào bắt lão chịu tội Lão bất cứ lúc nào Cũng có thể té ngựa Có phải vì nguyên nhân này Mà thương tiếu không thể không cột chặt Lão trên yên ngựa Người qua lại trên đường không nhiều Hiện tại đều né vào lề đường để nhường đường, chỉ có hai người là ngoại lệ. Kỳ trung một người chính là người có quan chức tối cao trong suốt mấy trăm dạng phụ cận. An tự hào. Đúng gần gã là một bộ khoái đội máu hồng anh, lưng đèo đào, là thủ hạ của gã. Ở trạm dịch của gã vốn có hai tay đào, hiện tại chỉ còn có một. Thường Tiếu dừng ngựa trước mặt gã. Gã lập tức vòng tay vái một cái. Một vái này cơ hồ gần đụng đất. Thú. Tỷ chức vừa nói xong hai chữ, Thường tiếu đã ngắt lời. Người là An Tử Hào. Y tự nhiên đã biết An Tử Hào con người này tồn tại ở đây. An Tử Hào thật sự cảm thấy có chút thánh diện đáp gấp. Tỷ chức chính thị là An Tử Hào một quan của thường tiếu từ từ nhìn quan phục của an tử hào từ trên xuống dưới, lại nhìn lên mặt gã hỏi: người là dịch thừa. an tử hào đáp: dạ. thường tiếu vừa cười vừa nói: vậy người có quan chức tối cao trong mấy trăm dạm phụ cận là người. an tử hào đáp: chắc là vậy. thường tiếu ngắt lời: đúng là đúng, dùng chắc là vậy. Như vậy không phải là câu xác thực Trong câu nói của y Chứa được ý tứ trách móc Trên mặt y lại vẫn nở một nụ cười An tử hào không khỏi dùng mình ngập ngừng đáp tỷ chức biết tội Thường tiếu cười nói Ta không nói người có tội An tử hào nói theo Không có Thường tiếu vừa cười vừa nói Người tất đã nắm rõ sự tình mấy trăm dặm phụ cận An tự hào đáp Rất rõ Bộ quan phục trên người gã Vốn rất có thần khí Nhưng trước mặt thường tiếu Lại không còn một chút thần khí Gã cơ hồ biến thành loài côn trùng Ứng thanh trùng Gã không dám nói là không rõ Đối phó với một quan viên hồ đồ Gã biết thường tiếu thông thường Chỉ có một biện pháp Đầu người bị kiếm chém xuống tính ra quả thật có bệnh cũng không còn là vấn đề nữa gã cô nhớ có lần có người nói kiếm của thương tiếu là tượng phương bảo kiếm truyền thuyết này có thực hay không gã không cần biết không muốn dùng cái đầu mình để chứng minh thương tiếu tự hồ rất thỏa mãn câu phúc đáp của an tử hào cười nói rất tốt bắt đầu từ bây giờ ngươi đi theo ta ta có lẽ có chỗ dùng ngươi an tử hào đáp Dạ. Thường Tiếu nói. Người biết ta đến là nghe Vạn Thông nói. Vạn Huynh tối hôm qua đến đây. Đã phân phó chuẩn bị hôm nay tiếp đái đại nhân. Vạn Thông hiện tại ở đâu? Ở đây. Thường Tiếu cười nói. Hắn đang bận. Không bận chút nào. Hắn không thể ra gặp ta sao? Hắn không thể ra gặp đại nhân. Thường Tiếu hỏi: Có lẽ nào bị người ta đánh, chỉ còn nửa nhất mạng nằm liệt. An Tử Hào trên mặt lộ vẻ kinh ngạc tột. Hắn chỉ còn lại một cánh tay, một vũng máu. Thường Tiếu ngạc nhiên biến sắc. Chuyện này xảy ra hồi nào? An Tử Hào run rẩy đáp: Tối hôm qua, hắn mang hai tủ hạ của tôi đi khai quan nghiệm thi. Thường Tiếu hỏi: Nghiệm thi thiết thần? An Tử Hào đáp, bọn họ lại quan tài, mới biết là quan tài của Tuyết Hận. "Khám thấy gì?" An Tử Hào run rẩy đáp, Cương thi." Thường Tiếu thở dài, "Tuyết Hận biến thành cương thi." An Tử Hào gật đầu, mặt đã biến thành xanh rờn. Thường Tiếu lại cười, "Hắn lúc sinh thời rất thông quán, chết đi không ngờ cũng biến thành ác quỷ." An Tử Hào gật đầu thốt Cường thì đích xác là một loại ác quỷ Thường thiếu nói Đảm khí của vạn thồng rất nhỏ Nếu quả thấy qua Cường thì Chắc sợ tới chết An Tử Hào thốt Một tù hạ của tôi cũng sợ tới chết Thường thiếu quan tâm hỏi Hắn cũng chỉ còn dư một cánh tay Một vũng máu An Tử Hào lắc đầu nói Toàn thân hắn vẫn được bảo tồn Chỉ có mặt mày sợ hãi hoàn toàn méo mó. Thường thiếu thốt. Nghe người nói như vậy, hắn coi bộ sợ hãi quá cho nên chết. Y lại mỉm cười nói tiếp. nguyên nhân cái chết của vạn thông tự thành một vấn đề. Nghe nói cương thi có thể hút máu, cũng có thể bóp cổ người ta. Nhưng làm cho người ta biến thành một vũng máu bầm, ta mới nghe lần đầu. Hắn thở hào nói có lẽ là độc cương thi. Đó quả thật rất có thể do độc. Hiện tại cương thi không còn trong quan tài. An Tử Hào lắc đầu đáp, sau khi chuyện đó xảy ra, không biết hành tung. Thường Tiếu gật gật đầu, chợt hỏi, "Bàng Hữu hộ tống quan tài hắn là ai?" "Vương Phong." Thường Tiếu thốt, "Chính thị Vương Phong." Hắn rất giỏi Thương Tiếu mỉm cười, thiết thận biến thành cường thì cũng còn nhận ra bằng ứ. An Tử Hào không hồi đáp, sự thật không biết làm sao hồi đáp. Thương Tiếu lại hỏi, tối hôm qua có phải đây phát sinh rất nhiều sự tình khủng bố kỳ quái? An Tử Hào gật đầu, người đã biết hết. Dạ, kể chi tiết cho tà rõ. Y ra lệnh, An Tử Hào không dám không tuân theo. Gã chậm ngâm một chút Phàng Phất đang đánh đo xem nói cái gì trước Thường Tiếu đề tỉnh Gã thốt Người có thể bắt đầu từ lúc vương phong hộ tống cái quan tài đến đây an tự hào tỉnh miệng nói Tất cả mọi sự tình Quả thật phát sinh từ lúc hắn đến Gã ngâm nghĩ lại nói tiếp Hắn đến bình an lão điếm Thường Tiếu hỏi Bình an lão điếm là chỗ nào là khách dạ cũng là tử lâu. ở đâu cũng không xa, ngay đằng trước con hẻm dài này. rất tốt. an tử hào không hiểu thường tiếu nói rất tốt là có ý gì. thường tiếu tịnh không muốn gã ngậm ngĩ nói tiếp. hiện trường bất quá chỗ đó ngồi nghe kể chuyện là rất tốt. bọn ta cũng nghỉ chân tại đó. y nhảy xuống ngựa lập tức. Mời hai gác quan trái cũng buông cương nhảy xuống. Chỉ có tiêu bá thảo là người ngoại lệ. Dây cương cột chặt mình láo trên yên ngựa. an tử hào lúc này mới chú ý đến tiêu bá thảo. Hỏi dò. Lão già đó. Thường tiếu ngắt lời. Lão chỉ là một phạm nhân. Để ta lò cho lão. Không cần ngươi bận tâm. an tử hào lại hỏi. Lão phạm tội gì? Thường tiếu không đáp. Chỉ mỉm cười. Lần này. Độ cười của y lại giống như tuyết lạnh mùa đông khốc liệt, giống như băng lạnh mùa xuân ảm đạm. An Tử hào không thể cầm được người, run rẩy. Gã không hỏi lần nữa, đi nhanh phía trước dẫn đường. Gã tất cũng còn là một người thông minh. Lão trưởng quý của Bình An Lão Điếm cũng là một người thông minh như vậy. Người càng già càng tinh, quỷ càng già càng linh. Một người sống tới từng tuổi này Cho dù là trẻ có ngốc tới mức nào Cũng thức ngộ giới hạn Lão thấy người ăn tử hào dẫn vào Tuyệt không phải là một người bình thường Người bình thường vốn không thể có 12 gác quan sai Theo hầu tả hữu Cho nên lão hợp tác một cách phi thường Lời lão kể so với lời của ăn tử hào Cũng tuyển tận hừng Ăn tử hào chỉ nghe nói lại Lão tận mắt chứng kiến tất cả Chỉ đáng tiếc Lão tịnh không giả mẹn như ăn tử hào Lời nói của lão thậm chí không có thứ tự trước sau. Thường tiếu tuy nghe một cách khổ ải, nhưng vẫn nhất nại ngồi nghe. Thái độ của y với lão trưởng quỹ có vẻ mãn ý. Trên mặt luôn luôn nở một nụ cười hòa ái. Y thích người hợp tác, bởi vì người như vậy rất tiện lợi. Lão trưởng quỹ nói không nhanh, nhưng trường quỹ cũng kể xong. An tự hào không dám nói. Trong điếm yên lặng như tờ, giống như đã biến thành một khu mộ địa. Không khí âm trầm tê thảm bao trùm điếm đường Sự tình xảy ra tối hôm qua ở vùng này Vốn đất tập phần khủng bố Giọng điệu quái dị của lão trưởng quý Lai càng thổi phồng lên Khủng bố càng tăng ra thêm tập phần Hà hướng trong điếm đường hiện tại Còn quan ba thi thể của đàm môn tam bá Mặt mày méo mó Thần tái trận trừng Thi thể của bọn đàm môn tam bá Như muốn nói lên sự tình quỷ dị khủng bố này Người phá tan sự im lặng chết chóc đó là thường thiếu. Một quang của y vẫn dính sát vào mặt lão trưởng quỹ hỏi. Sau đó người có quét dọn lau chùi chỗ này không? Lão trưởng quỹ lắc đầu đáp. Có vị vạn đại nhân từ ngoài vào phân phó tôi không được di động bất cứ cái gì. Phải bảo trì nguyên trạng. đợi cho ông ta quay về kiểm tra. Nhưng ông ta dân hai bộ khoái đi hiện tại vẫn còn chưa gặp lại. An tự hào lỡ miệng. Hắn không thể trở lại. Lão trưởng quý giọng run rẩy, Chuyện phát sinh ở Anh Vũ Lâu đêm hôm qua tôi đã nghe nói. Thường tiếu ngắt lời lão hỏi. Bọn họ tự đến đây hay là lão mời họ đến? Lão trưởng quý đáp. Phát sinh những chuyện như vậy vốn tôi phải đi cáo quan, Nhưng tôi còn chưa đi bọn họ đã đến. Thường tiếu gật gật đầu lầm bầm. Vạn thông đại gái truy tầm quan tài đến nơi này, Một quang của Y ghim trên thi thể lại mỉm cười. Người này tuy ham lợi tham công, tính già cũng rất khôn ngoan. Đối với việc Vạn thông tử vong, Y cũng không để lộ một chút ý tứ thương tiếc. Mặt Y tuy hoài thân thiện, nội tâm lại lán khóc vô tình. Y nhích người cười cười thốt: Bốn viên đá vương phòng lượm được một. Còn lại ba viên, còn ở đây. Câu nói của y vừa dứt, không cần chờ y phân phó. 12 gác con sai đã triển khai hành động. Đá màu đỏ như máu, đỏ đáng sợ. Thập vạn phật ma, thập vạn giọt máu huyết, tích thành một tuyết anh vũ. Nghe nói kỳ thật, chỉ dùng 8.687 giọt, còn 1.300 giọt, hóa thành 13 huyết nồ. Còn có mười ba giọt. Cuối cùng mười ba giọt này kết thành đá. Mười ba viên đá đỏ như máu. Bề mặt là viên đá. Kỳ thật lại là mao huyết. Thường tiếu tịnh chưa thấy mao huyết. Mười ba giọt mao huyết đó. Một giọt y cũng chưa uống qua. Mười hai gác quan sai mỏ nát điếm đường mới tìm ra ba viên đá dâng lên cho y. Giống hệt máu. Viên đá đỏ đáng sợ. Môi máu còn bốc ra phảng phất thì chậm chậm đưa lên sát mũi, hít nhẹ, hé cười, vắt tay. ba các quan sai lật đật chạy tới, mỗi gã cầm một viên đá đỏ lôi mình. bọn chúng để đá trên bàn, tháo bọc đeo đằng sau lưng, mở ra. trong bọc có rất nhiều dụng cụ tinh trí, nhiều loại dược vật kỳ quái. bọn chúng chính thị là ba thủ hạ của thường thiếu, tinh thông về dược vật. đá trên bàn nếu có tẩm độc, vô luận là loại độc gì chỉ cần đã từng xuất hiện trên thế gian, bọn chúng có thể phân biệt ra. Mạo huyết lại tịnh không phải là vật sở hữu của nhân gian. Bọn chúng kiểm nghiệm có kết quả gì không? Một quan của thường tiếu rơi trên thi thể trên bàn, đột nhiên nói lớn. Giải tiêu bát thảo xuống, dẫn vào đây. Hai gã quan sai tuân lệnh lùi ra. Thường tiếu mỉm cười. Lời nói của một người có thể phát sinh tác dụng mạo lệ. Quả thật là một chuyện rất đáng khai tâm vui vẻ. Tiêu Bá Thảo bị cột chặt trên ngựa. Hồng lão cong hoản như lưng tôm. Cho dù là một người trẻ tuổi, bị cột trên lưng ngựa lâu như vậy, Hồng cũng khó có thể đứng thẳng lại được. Mặt mày lão mệt mỏi, thần thái lại lãnh đạm dị thường, dường như tịnh không tìm để ý đến tao ngộ khổ ải của mình. Hai gái quan xài đứng hai bên tả hữu, nhàng nhàng khiêng lão vào trước mặt thường thiếu. Thường Tiếu nhìn lão chằm chằm, chậm chậm hỏi: "Tiểu lao đầu, còn chịu đựng nổi không?" Một quang của Tiêu Bá Thảo lạnh lùng liếc nhìn Thường Tiếu hỏi lại: "Thường đại nhân lại chuẩn bị xài lạp vu làm gì?" Câu nói của lão hiện lộ vẻ hữu khí vô lực. Thường Tiếu không đáp lời, phẩy tay một cái. Hai gã quan sai lập tức tối lui. Không có người phù trì, thân thể Tiêu Bá Thảo lung lay lảo đảo. Cơ hồ mặt hồ trong gió thủ Tịnh không té quỷ Thương Tiếu cười một tiếng Rất tốt thanh âm của tiêu bá thảo kéo dài Tốt cái gì Thương Tiếu cười đáp Ở đây có ba thi thể Tô ca của ta biết Giải vấu thi thể chỉ có hai người Ý ngừng một chút Nói từng tiếng Ta phải điều tra cạn kẽ nguyên nhân Cái chết của ba người bọn chúng Tiểu Bá Thảo hỏi: Ông muốn tôi giải phẫu một thi thể? Thượng Tiếu đáp: Bằng vào kinh nghiệm của người, có lẽ bất tất vài mổ xác cũng biết nguyên nhân cái chết. Tiểu Bá Thảo thốt: Ba thi thể hai người đã có thể lo liệu, mỗi một lần, lần thứ hai tất giành giọt thấu hiểu, hai người cùng động thủ cũng không tốn thời gian gì nhiều. Thượng Tiếu nói. Vẫn không nhanh bằng ba người đồng thời ra tay Tính nhất nại của ta cũng có hạn. Tiêu bác thảo thở dài. Không biết ông có biết tôi đã quá già, mắt quá mờ, song thủ không còn linh hoạt. Muốn tôi động thủ rất dễ phí thời gian mà lại còn hỏng sự. Thương Tiếu cười lớn. Trường như đôi mắt giả nua mù mờ của lão, trên thế gian lại không có nhiều. Tiếng cười đột nhiên ngưng chọc, ý nói tiếp. Vật không dùng được, ta không mang theo thần. Người chắc cũng biết ta luôn xử trí những vật đó ra sao. Tiêu bá thảo không nói lên lời, lão không muốn nói. Thương Tiếu vòi tay một cái tốt. Giúp Tiêu Tiên Sinh chuẩn bị dụng cụ. Dụng cụ đã chuẩn bị xong, đem ra ngay. Tiêu bá thảo không dám không tiếp nhận người chuẩn bị dụng cụ cho lão chính là hai người đồng nghiệp. mục quang thưởng tiếu quét ngang, vừa cười vừa nói. bọn họ hai người tuy kinh nghiệm không lão thành như ngươi, nhưng cũng là cao thủ trong giới nghiệm thi. vô luận phát hiện cái gì, tốt hơn hết là đừng có giấu ta. câu nói đó rõ ràng là để cảnh báo tiêu bá thảo. tiêu bá thảo chỉ biết gật đầu. thưởng tiếu lại nói tiếp. Cũng không nên đưa cho ta bản tường trình giống như lần tiết thận. Tiêu Bá Thảo cúi đầu Vô luận nguyên nhân cái chết là gì, chỉ cần trên thế gian có quả, Lão nhất định có thể phát hiện ra. Một khi kẻ giết thích thận là người, không cần biết dùng vũ khí gì, phương pháp gì, đều không thể giấu giếm được Lão. Lão lại tra không ra người giết tiết thận. Bởi vì hung thủ giết thích thận tuyệt không phải là người bản tường trình của lão về cái chết của tiết thận nói như vậy lão là một đoạn dành lão thủ trong nghề không ai hoài nghi sự phán đoán của lão thường tiếu lại hiển nhiên là ngoại lệ y áp giải tia bá thảo tới đây có phải là vì hoài nghi bản tường trình đó ba mũi dao ba bàn tay mũi dao bén khống chế trong bàn tay linh hoạt lóe ánh sáng trắng thảm. Dao dạch vào da thịt trắng thảm, máu bầm phún ra. Máu tím đen. Máu tuy chưa đồng kết, người đã đồng kết. ba mũi dao không hẹn mà cắt vào cùng một chỗ trên ba thi thể. Chính là nơi ma tạch kích chúng. Tiêu bá thảo không cần phải nói gì. Hai gã quan sai đó chắc chắn biết nên chọn chỗ nào để cắt. Bọn chúng quả như lời thường tiếu nói, cũng là cao thủ trong nghề. Cơ thịt nơi đầu gối phải của ba thi thể đã lún xuống tím đen. Đàm Thiên Long thuận chân trái, cái chân trái của hắn cũng đồng thời bị đả thương. Tiểu Bá Thảo hiện tại chỉ một chân phải của Đàm Thiên Long. Lão chỉ có một con dao, hai bàn tay. Xương đầu gối vỡ nát, cơ thịt làm sao mà không lún xuống được. Cơ thịt vừa bị cắt vào, xương vỡ lộ ra. Xương vỡ cũng màu tím đen thường tiếu nhìn chằm chằm máu tím đen sương tím đen đôi mắt phát sáng chờ y ra ai ai cũng sợ sệt tình cảnh hiện tại bàn ăn biến thành bàn mổ phòng ăn tử quán biến thành nơi nghiệm thi bà thi thể lõa lồ đồng thời bị giải phẫu trong không khí chứa đầy một cảm giác làm cho người ta bệnh hoạn dược hương hỗn hợp hòa trộn với số khí từ thi thể mũi do trắng thẳm cơ thịt trắng thẳm máu tím đen, sườn tím đen. Nơi đây, đơn giản nhìn không khác gì địa ngục. Tình cảnh nơi đây đã không còn có thể chỉ dùng hai chữ khủng bố để hình dung, không phải thông thường có thể thấy qua. Thậm chí giải phẫu thi thể, An Tử Hào cũng là lần thứ nhất thấy qua. Mặt gã tái nhợt. Lão trời cuối còn thảm ơn An Tử Hào, lão đang ói mửa. Lão ói ngay đằng trước Thường Thiếu, ngẩng đầu rít lên. Tôi còn phải buôn bán Cái tử điếm này Nếu người ta biết được đã từng dùng làm phòng nghiệm thi Đã mổ ba thi thể Còn ai ghé quà nữa mới là quái đản Lão khổ cực phấn đấu bao lâu này Cũng chỉ còn có cái tử điếm này An tự hào hiểu rõ tâm tình của lão thường tiếu lại tự hồ không hiểu thấu Trên mặt y vẫn tươi cười Nói nhát gừng ngươi Nếu còn la lối làm sao lãng công chuyện ở đây sau này cũng bất tất buôn bán gì được. đó là lời cảnh cáo của y. an tử hào nghe rõ hàm ý trong lời nói của thường tiếu, hắn chỉ hy vọng lão trưởng quý cũng nghe rõ. lão trưởng quý tưởng như cũng nghe rõ, lại có vẻ sợ hãi, thân mình lập tức mềm như bún ngã trên ghế. an tử hào thở vào nhẹ nhõm. địa phương này tuy không lớn, trong trấn tổng cộng chỉ có 83 hộ nhân gia hắn đã ở đây nhiều năm đối với mỗi người hắn ít nhiều cũng hiểu rõ đối với lão trưởng quỹ hắn hiểu rất rõ hắn biết tính tình lão trưởng quỹ nếu có ai xâm phạm tới lợi ích của lão lão thậm chí dám liều mạng hiện tại lão trưởng quỹ tựa hồ bị uy thế của thường thiếu hấp hồn đợi tới lúc lão tỉnh lại cũng không phải là điều tốt hắn thật sự lo sợ lão trưởng quỹ nhịn không được lão trưởng quỹ Như quả có thể mê man bị hấp hồn càng lâu càng tốt. Chỉ đáng tiếc là không được. Anh tự hào tự phào coi bộ quá sớm. Khẩu khí của hắn chưa dừng hẳn. Lão trưởng quỹ đặt chống tay trên bàn, đứng trên ghế. Tôi tuyệt không cho phép các ông làm chuyện này tại chỗ của tôi. Hét một tiếng cuồng nộ, lão trưởng quỹ nhắm hướng một gã quan sai đang bổ sát phóng tới. Anh tự hào không có đủ thời gian để khuyên can. Hắn thậm chí không có đủ thời gian để khuyên can thưởng tiếu đừng xuất thủ. Thưởng tiếu đã xuất thủ. Tiếng giống của lão trưởng quỹ vừa ra khỏi miệng. Người của lão đã nhún trên ghế bay tới như một mũi tên bay ra. Người bay ra kiếm cũng bay ra. Lão trưởng quỹ vừa nói hết câu. Một kiếm giống như tia chớp trắng bạc đã cắt gọn yết hầu của lão. Kiếm vừa xuất ra đã bay về trong vò. Thân người của lão trưởng quỹ đang bộc phát. Lập tức ngã ụp xuống đất Không có máu Máu cũng không có đủ thời gian để phun ra Kiếm lại đã thu hồi Người thường tiếu cũng đã bay về Y ngồi trên ghế Kiếm đã đút trong vỏ Một kiếm cực nhanh Một kiếm cực độc Trên mặt của Y vẫn còn tươi cười Lão trường quý còn chưa chết Lão lăn lộn dễ sàn Đôi mắt giống như mắt cá chết Trừng trừng nhìn thường tiếu Một tay ôm cổ Một tay móc khóe miệng khè rít. Ta thành quỷ, tuyệt công ta cho ngươi Chỉ nói được một câu Nói xong Người của lão cũng giống như con cá chết Bàn tay ôm yết hầu Đa nhộm đầy máu An tử hào không thể nhịn được Run rẩy thân mình Người run không chỉ có một mình an tử hào Hai gã quan sai Đang mổ xẻ cũng ngừng tay Tiểu bá thảo tuy hai tay chưa dừng Cả người cũng run rẩy Lời nói của lão trưởng quý Quả thật khủng khiếp Dưới hoàn cảnh như vậy Nghe lại càng khủng khiếp hơn Vô luận ai nghe câu nói của lão Cũng không khỏi chấn động kinh khiếp Chỉ có một người ngoại lệ Độc kiếm thường tiếu Y một chút cũng không hái sợ Trên mặt nụ cười vẫn tươi như trước Y thậm chí còn trừng trừng Nhìn vào cặp mắt chết của lão trường quỷ tốt Trên thế giàn Nếu quả thật sự có quỷ Người chết nếu quả có thể hóa thành lệ quỷ phục thù. ta tối thiểu cũng đã chết một ngàn lần. Tuyệt không sống tới hôm nay. Giọng nói của y cũng không biến đổi. Thần kinh của y căn bản vững trái như sợi dây sắt. Y giống như thiết thận. Tuyệt đối phủ nhận sự tồn tại của yêu ma quỷ quái. Có lẽ trong trí y không khẳng định hoàn toàn như vậy. Nhưng vô luận là sao? Câu nói của y đã có thể chấn định nhân tâm có tác dụng rất lớn. Công chuyện lại tiếp tục ngay lập tức. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua. Khí trời đầu thu tuy không nóng lắm, trên trán bọn họ đã lấm tấm mồ hôi. Y phục của sáu người đang làm việc ướt đẫm. Bà gã quan sai kiểm nghiệm mấy viên đá đỏ chung quy đã có kết quả. Ba viên đá đỏ đã biến thành bụi phấn đỏ. Ba viên đá đỏ này vốn là loại đá bình thường Chỉ vì tầm qua huyết dịch của loài rơi đỏ trong một thời gian dài, cho nên biến thành màu đỏ. Rơi đỏ nguyên hút nhụy hoa hồng tiêu, huyết dịch của nó vô tình chế luyện thành một loại mỹ dược, lại tuyệt đối không phải là độc dược. Muốn viên đá đỏ biến thành màu đỏ đó, không phải là chuyện nhất thời, cần phải dùng một lượng huyết dịch lớn. Ba viên đá đó căn bản đã là kết tinh của loài rơi đỏ, bỏ vào nước, uống nước đó nếu quả là nữ nhân. Cho dù là một nữ nhân tam trinh cựu liệt viết chồng, chỉ sợ không kiềm được mình biến thành một người đàn bà phóng đáng. Mị dược này rất ít xuất hiện ở vùng trung thổ, còn nổi danh trong ký ức chỉ có Thiên Lý Đạp Hoa. Phấn Điệp Nhân đã từng mê biến đại giang Nam Bắc. Thiên Lý Đạp Hoa Phấn Điệp Nhân là một đại tặc hái hoa đã chịu chết dưới đao của thiết hận. Kết quả này mãn ý thường tiếu phi thường. Ba gã quan sài thật sự tận dụng tâm lực cung cấp tư liệu tưởng tận. Cho nên y để bọn chúng nghỉ ngơi. Y lại không nghỉ ngơi. Nhìn chừng chừng ba người đang mổ xác, Sức chịu đựng của con người này rất đáng sợ. Ba canh giờ đã qua. Trong điếm đường, bóng tối đã dần dần hạ xuống. Hiện tại cho dù chưa tới hoàng hôn, cũng sắp tới hoàng hôn. Phương diện nghiệm thi chưa có kết quả. Ba người giải phẫu thi thể, lại đã như ba con cá mới vớt từ dưới nước lên không khí sặc mùi hôi làm cho con người khó khăn nổi bộ quan phục trên người an tử hào đã ướt đẫm hắn quả thật muốn trốn ra ngoài hít thở không khí trong lành nhưng hắn không dám thường tiếu có lẽ đã không còn nhịn được đột nhiên đứng lên cũng ngay lúc đó một gã quan sai nghiệp thủy buông tay gã kia cũng dừng tay bọn họ quay đầu thường tiếu nhịn không được hỏi bọn người có tìm ra nguyên nhân cái chết không? một gã quan sai chậm chậm đáp bị trúng độc chết một loại độc dược lợi hại phi thường thường tiếu hỏi tiếp là độc dược gì gã quan sai không thể hồi đáp thường tiếu quay sang gã quan sai bên kia gã đó cũng lắc đầu đáp ết hầu tịnh không có dị dạng đương nhiên loại độc này nhất định không đi qua đường ết hầu thường tiếu cười lại Không qua đường yết hầu tiến nhập Thì nhất định do ám khí đạt thương mà vào Các người có tìm ra vết thương không? Gã quan sai lắc đầu Ngập ngừng đáp Bà viên đá đỏ đó Thường tiếu ngắt lời gã hỏi Trên đá, tịnh không có độc dược Chỉ có mị dược Bọn họ kiểm nghiệm mấy viên đá đã cho biết Các người không nghe sao Gã quan sai lẩm bẩm nhất định có là ám khí thứ hai tồn tại thường thiếu tốt nếu nhất định có các người mau tìm ra cho ta y chừng mắt nhìn gã quan sai đang nói chuyện tốt mau gã quan sai hoang mang đáp nhanh dạ thường thiếu đột nhiên hỏi nội tạng còn chưa giải phẫu nội tạng cũng phải giải phẫu sao phải nhất định phải dạ Nội tạ không nói lên nguyên nhân. Bọn ngươi trẻ đầu bọn chúng dạ? Dạ. Hai gác quan sai không dám ngơi nghỉ, nhanh chóng hành động. Thường Tiếu quay lại chỗ ngồi. Mệnh lệnh của y nghiêm độc hơn của thiết thận nhiều. Một não mà không có kết quả, y còn muốn một chỗ nào nữa. Vừa mới ngồi xuống, Thường Tiếu lại đứng dậy. Một quang nhìn về phía Tiêu Bá Thảo. Tiêu Bá Thảo vẫn còn cúi đầu mổ xẻ thi thể, Tâm thần tự hồ chăm chú vào thi thể cô Đàm Thiên Long. Xung quanh có phát sinh ra sự tình gì, Lão phẳng phất không để ý tới. thường Tiếu nhìn Lão chăm chăm Trùng Quỳ không nhẫn nhịn nổi, há miệng hỏi, Tiểu Lão đầu, ông cũng chưa phát hiện gì. Tiểu Bá Thảo nghe hỏi quay đầu lại, trong mắt không có vẻ sợ hãi gì. Nhìn bộ dạng của Lão, chừng như căn bản đã đợi thường Tiếu kêu Lão từ lâu. Nguyện lại tâm thần của Lão tịnh không phải chỉ tập trung mổ xẻ thi thể, Trán của lão tích tụ đầy mồ hôi, thân thái mệt mỏi phi thường, lưng còng xuống, lão đã quá già. Lão từng gặp mắt thất thần mù mờ của lão thốt. Đầu gối nơi bị viên đá kích vào có nhiều vết châm nhỏ. Lão quả nhiên đã có phát hiện. Thường Tiếu hỏi gấp: "Có nhiều cái gì?" Tiểu Áo Tảo đáp: "Vết châm rợ còn nhỏ hơn cả tú hoa châm, tôi kiểm nghiệm tới lần thứ 3." mới phát hiện ra chúng. Thư Tiếu trầm ngâm hỏi: "Còn nhỏ hơn cả tú hoạt trầm, vậy là loại ám khí gì?" Tiểu Áo trả đáp: "Tôi còn chưa biết được." Thư Tiếu quay sang hai gã quan sai hỏi: "Bọn người hãy kiểm nghiệm kỹ càng, nhìn coi vết chấm cỏ chỗ bị thương không." Không đợi cho y nói dứt lời, hai gã quan sai đã bắt đầu kiểm tra phần da thịt bị đá kích vào. "Có" Quả nhiên có. Đá bát này tuy nằm trong ý liệu của thường tiếu, y vẫn không khỏi chấn động thần sắc tốt. Vết châm và vết thương do viên đá tạo ra lại phát hiện cùng một chỗ, quá trùng hợp. Y trầm ngâm một chút, lại nói: Suy luận cho thấy chỉ do ám khí gầm ngay trên mặt viên đá, đá đâm vào cơ thịt, đồng thời ám khí trên đá cũng kích nhập bên trong cơ thịt. Tiêu Bá Thảo nhanh nhẹn tiếp lời. Chì nám khí có tầm loại độc dược cực kỳ lợi hại. Người bị trúng độc mau chóng bị độc phát mà chết, huyết dịch tất đồng thời đình chảy lưu động. Thượng Tiếu đập bàn. Đúng. Chỉ cần huyết dịch còn lưu động, ám khí nhỏ như vậy tất đã tiến nhập vào thân thể, có thể đi theo máu nhập vào tim. Giọng nói hùng mạnh ngắn gọn. Sẻ tim bọn chúng. Thành âm chưa dứt hẳn. Y hết, tắp đèn. Lúc này, trong điếm đường đã tối hồ. Làm việc cật lực dưới tình hình như vậy, rất dễ bị lầm lỗi. Y chuyện gì cũng lo chú đáo. Con người này không những tình mình, tâm tư lại rất cẩn thận. Thành công của Y, hiển nhiên tịnh không phải vì gia thế của Y. Đèn đuốc thắp sáng mau trống đặt trên bàn. Đám con sai hầu cận bên cạnh thường tiếu, lúc nào cũng hội tụ tinh thần, chuẩn bị chấp hành mệnh lệnh của y. Cho nên mỗi mệnh lệnh của thương tiếu đều có thể hoàn thành mau chóng. Dưới ánh đèn tàm, thi thể của đám môn tam bá càng lộ vẻ khủng bố. Thi thể một thanh bành vốn đã quá khủng bố rồi. Nội tạng ruột gan móc ra chất đống một bên. Những thứ đó có được hồi lại về vị trí cũ. An Tử hào quả thật hoài nghi. Nhìn thấy những thứ đó hắn cảm thấy kinh tởm. Không phải ai cũng có cơ hội Thấy nội tạng ruột gan người khác Tính ra hắn đã có cái may mắn này Một thứ may mắn Hắn lại thả không có Hắn không ngờ vẫn còn chịu đựng được Không ói mửa Hắn cũng rất ngạc nhiên về điều đó Lại không biết Mặt mình đã biến thành méo mó xấu xa đến cỡ nào Mặt của tiêu bá thảo Và hai gác quan sai Lại càng xấu xa hơn Phản chiếu ánh đèn trắng thẳm Mặt của ba người căn bản giống như mặt người chết Lần này, cách một xe của họ Càng phải cẩn thận, càng phải tử tế Ám khí quả thật nằm trong tim giải cỡ ba phân Cương châm mỏng cỡ sợi tóc Ghim bên trong tim Cương châm có lẽ cũng đã trôi ra khỏi tim Đọng lại ở một chỗ nào đó Trong người, khi máu đình chỉ lưu thông Cả trái tim Biến thành đen tuyền Phẳng phất như bị nhúng trong mực Tầm trên cương châm quả là độc dược lợi hại Cương châm này Hai gã quan sai, mỗi gã kiếm được 7 mũi. Tiêu bá thảo kiếm được có 3. Tim của đàm thiên long chỉ mồ mới có một nửa. Hai gã quan sai đều còn rất trẻ. Đôi mắt người trẻ thông thường sắc bén hơn của người già. Đôi tay thông thường linh hoạt hơn. Thường tiếu đã đợi không nổi nữa. Muốn biết lai lịch của ám khí, lai lịch của độc dược. 17 mũi cương châm cũng đã quá nhiều. Một mũi cương châm cũng đã đủ. Mười bài mũi cương châm được bưng đến trước mặt y. Cương châm gấp trên cái nhíp nhỏ, để trên tờ giấy trắng tinh. Sau khi ám khí tẩm độc dược được dùng qua, vị tất độc tính hoàn toàn tiêu thất. Cương châm màu tím thấm nằm rõ trên tờ giấy trắng tinh. Tường Tiếu đến gần cây đèn, nhìn kỹ, lẩm bẩm: Nguyên nhân cái chết của ba người này tuy đã phát hiện, lai lịch của ám khí vẫn là một vấn đề. Y để tờ giấy xuống bàn hỏi Đường lão đại, đường lão nhị huynh đệ các người có thể giải đáp vấn đề này nhanh chóng được không Hai khuôn mặt giống nhau Thân hình cũng giống nhau Hai gã quan sai mập mạp đồn sồn Nghe lệnh bước tới Tiếp lấy tấm giấy trắng đường ám khí Thiên hạ ám khí Phải kể tới dòng họ đường môn ở Xuyên Đông Khai thủy từ sưu hồn thổ đường dịch Đường môn đệ tử đã xưng bá giang hồ về độc dược ám khí tỉnh nhân tiến bá đạo. Hiện tại bằng hữu trong võ lâm nghe nói vẫn còn lo sợ dai rằng. Huynh đệ hai người này chính thị là đệ tử của xuyên đông đường môn bị trục xuất. Bọn chúng tuy bất nghĩa, thủ pháp tuyệt không hàm hồ, kiến thức cũng rộng rãi. Trong thiên hạ, không có thứ độc dược ám khí nào bọn chúng nhận không ra, kể cả 16 mũi độc châm trên tờ giấy trắng Bọn họ chỉ bất quá kìm miệng trong một chốc lát, đã có đáp giải. Trầm là do thất tinh đường chế ra, độc là loại độc tối độc. Độc trầm như vậy, kỳ thật là thất tinh tuyệt mạch trầm. Thất tinh tuyệt mạch trầm, nguyên nám khí độc môn của bảy huynh đệ Mạc thị thất tinh đường. Mạc thị thất huynh đệ vì động chạm tới Thiên Ma nữ ở Tây Hà khẩu quyết chiến một trận, thất tinh chỉ còn lại nhất tinh, đó là Mạc Dung. Thất tinh đường cũng thất thế từ trận chiến đó. Mạc Sùng biến thành một độc hành cự đạo vùng Tiềm Bắc. Bốn năm trước bị tết thận bát, chết bệnh trong đại lao. Thường Tiếu đối với báo cáo của Đường Giao Huynh đệ rất thỏa mãn, trong mắt lại có nét hoài nghi. Nguyên nhân cái chết Đàm Môn Tam Bá hiện tại đã hoàn toàn minh bạch. Hồng Thạch chỉ đánh vỡ đầu gối bọn chúng. Trần Chính chí mệnh là thất tinh tuyệt mệnh trâm khảm trên đá. Hồng Thạch tịnh không có tầm độc dược, chỉ có tầm mỹ dược. Huyết dịch của loài rơi đỏ tuy có thể làm cho nữ nhân tam trinh kiểu liệt cũng không thể kiềm chế mình. Tịnh không thể sát nhân. Chỉ cần một mũi thất tinh tuyệt mạnh trâm là đã đủ trí mạnh. Bảy mũi trâm nhất tề công phá trên thân người. ngay cả một võ lâm cao thủ cũng chỉ có thể la thảm một tiếng. Đà môn tam bá nếu còn sống được đó mới là quái sự. Mị dược không biên bức thất tinh tuyệt mạnh trâm tịnh không phải là sở hữu của một người. Thiên lý đạp hòa phấn điệp nhân bằng và mị dược hồng biên bức gây biến khắp đại hà Nam Bắc thất tinh tuyệt mệnh châm lại là ám khí độc môn của Mạc Dung Hai cá nhân này tựa hồ nếu như quả không đi qua cùng một chỗ những vật đó làm sao mà đồng thời xuất hiện Có thể nào giữa hai người có một mối quan hệ gì đó Không ai có thể trả lời vấn đề này Nhưng tối thiểu có một người đã từng có quan hệ với bọn chúng Thiết thủ vô tình, thiết thận. Thiên lý đạp hoa phấn điệp nhân chết dưới đao của thiết thận. Mạc sung bị thiết thận bắt giữ giam vào đại lao, chết trong lao tù. Vẻ hoài nghi trong mắt thường tiếu lại càng đậm hơn, lẩm bẩm Phấn điệp nhân, mạc sung, cả hai đều bị hạ dưới vô tình thiết thủ, thiết thận. Mỹ dược hổng biên bức. Thất tình tuyệt mệnh trầm không phải cũng có khả năng rất lớn toàn bộ đã rơi vào tay của Thiết Hận. Y vừa cười vừa nói lớn: "Quả thật xảo diệu, ta thật sự có chỗ hoài nghi, hung thủ giết bọn chúng là Thiết Hận." Câu nói của y vừa ra khỏi miệng, ai ai cũng động dung. Bọn họ đều biết Thiết Hận đã chết 7, 8 ngày trước. Người đã chết 7, 8 ngày còn có thể giết người được sao? Không ai biết, không ai lý giải được. Môi của anh tự hào hé mở, xem chừng muốn khai khẩu, nhưng kết quả lại nuốt lời. Hắn tịnh không quên thiết thận đã biến thành cương thi. Một người có thể biến thành cương thi, cũng có thể hóa ra lệ quỷ, không chừng thiết thận lúc đó hóa thành lệ quỷ. Cương thi giết người cố nhiên quỷ dị, lệ quỷ phá rối, chỉ sợ phát sinh nhiều sự tình quỷ dị hơn. Thường tiếu không ngừng cười lớn, trong mắt lại không có ý tứ vui vẻ. Tiếng cười này âm thanh đơn điệu, đặc biệt âm trầm, nghe vào lúc này lại có cảm giác âm trầm hơn. Tiểu Bá Thảo nhịn không nổi thở dài. Thiệt thần lúc đó nằm cứng trong quan tài. Tiếng cười của thương Tiếu liền ngắt đoạn tốt. Quan tài là để cho người chết nằm bên trong, nhưng không nhất định là người chết đã nằm bên trong quan tài. Tiểu bá thảo nói, Tiết tận 7-8 ngày trước đó đã thành người chết rồi. Thường tiếu hỏi, Nguyên nhân cái chết của hắn là gì? Tiểu bá thảo ngậm miệng. Vấn đề này, Thường tiếu đã hỏi lão 11 lần. Lão đã giải thích tưởng tận một lần, Thuật lại một lần, Đáp qua loa 9 lần. Đã hồi đáp cùng một câu hỏi tới 11 lần, Lão đã cảm thấy mệt mỏi, Lão quyết định không trả lời nữa Thường tiếu đợi một hồi lại hỏi Người không thể hồi đáp Tiểu bá thảo thốt Tôi trước sau đã hồi đáp 11 lần Thường tiếu cười lạnh Có chết thì nhất định có nguyên nhân chết Như quả hắn đã chết Bằng vào kinh nghiệm lão thành của ngươi Tuyệt không có lý do không tìm ra nguyên do cái chết Trừ phi hắn căn bản còn chưa chết. Trừ phi người căn bản không bổ giải thi thể của hắn. Tiểu Bá Thảo ngậm câm. Thường Tiếu nhìn Tiểu Bá Thảo chằm chằm tốt. Nghiệm thi phòng chỉ có một mình ngươi. Giải phẫu qua thi thể, quốc chỉ có một mình ngươi đảm trách. Mặc y phục lại, bỗng nhập quan tài, thiết thần cho dù có chết, ngươi có giải phẫu qua thi thể hay không? Chỉ có mình ngươi tự biết Tiêu bá thảo vẫn ngậm cầm Thường tiếu hỏi Có phải vì hắn là lão bằng hữu của ngươi Ngươi bất nhẫn mồ sẻ thi thể của hắn Tiêu bá thảo không nói tiếng nào Thường tiếu lại hỏi Có phải vì ngươi kỳ thật đã biết nguyên nhân cái chết của hắn Lại lo lắng chuyện gì đó không dám nói Tiêu bá thảo chỉ nhắm mắt Không nhìn thường tiếu Thường Tiếu không để ý chuyển đề tài hỏi. Độc hành đại đạo Mãn Thiên Phi, quách dị huynh đệ của quách phồn thi thể của hai người bọn chúng do tiết thật giao cho người giải phẫu kiểm nghiệm. Tiêu bá thảo lần này mở miệng. Đó là sự thật. Nguyên nhân bọn chúng chết là gì? Chúng độc. Loại độc gì? Không rõ. Báo cáo nghiệm thi của người ta có xem qua cũng quả thật đã viết như vậy. tôi biết ông đã xem qua. có một sự kiện không biết người cũng biết hay không. thường tiếu đột nhiên cười một tiếng. nụ cười này quỷ dị phi thường. tiêu bá thảo liền mở mắt nhìn hi hí, hí nhịn không nổi hỏi. chuyện gì? thường tiếu thốt. tạ đã cho tủ hạ đào bới thi thể của quách dị và mãn thiên phi lên. Giải phẫu nghiệm thi một lần nữa Tiêu bá thảo ngơ ngẩn Sắc mặt chợt biến đổi Tưởng tiếu nói tiếp Kết quả ta phát hiện ra một sự kiện Tiêu bá thảo lần này không thắc mắc chuyện gì Là biết tưởng tiếu nhất định nói Tưởng tiếu nói liền lập tức Hai cuộc phẫu nghiệm thi thể đó Người đều bất cẩn phi thường Xem chừng chỉ cắt sơ qua Nội tạng bên trong hoàn toàn còn nguyên sắc diện của Tiêu Bá Thảo tiếp tục biến đổi, thường thiếu cười thốt. Có lẽ Tiểu Tiền Sinh kinh nghiệm phong phú đã bất tất phải mổ xẻ thi thể như hiện tại. Tuệ cạ của ta lại không có bản lĩnh đó, chỉ sợ bọn chúng cũng uổng phí tâm cơ. Thi thể có thể đã bắt đầu tối giữa. Truy tầm nguyên do cái chết của một thi thể đã bắt đầu tối giữa vốn đã rất không thể tin cậy được. Y ngừng một chút rồi nói tiếp. Cho nên, ta chỉ tạm thời tiếp thu báo cáo nghiệm thi của ngươi. Hiện tại không còn có thể tiếp thu nữa. Đó chỉ vì ta vừa mới phát hiện một sự kiện khác. Thi thể của Quách Dị và Mãn Thiên Phi, sau khi mổ ra quả thật quá giống thi thể sau khi mổ của bọn Đàm Môn Tam Bá. Nguyên nhân cái chết của bọn chúng hiển nhiên giống nhau. Tiêu Bá Thảo nghe tới đây, sắc mặt biến đổi chậm chạp vết thương do đá đỏ gây ra người có thể phát hiện ra vết thất tinh tuyệt mệnh trầm phát hiện ra nguyên nhân cái chết của bọn đảm môn tam bá tại sao trên thi thể quách dị và mãn thiên phi lại không thể phát hiện tiêu bá thảo chỉ biết nghe không thể hồi đáp thường Tiếu lại hỏi tiếp thất tinh tuyệt mệnh trầm động lại bên trong tim ta đã hạ lệnh cắt sẻ nội tạng sớm muộn gì cũng có thể phát giác sự tồn tại của thất tinh tuyệt mệnh trầm Có phải vì lý do đó người mới nói ra sự tình vết châm? Tiêu bá Thảo vẫn không trả lời. Trong mắt có nét bội phục. Có phải lão bội phục Thường thiếu phán đoán chuẩn xác? Thường thiếu lại hỏi. Người đại khái đã vì muốn nằm ngoài chuyện này. Tránh bị hiểm nghi mình che giấu trân tướng. Lại không biết là làm như vậy. Người chính thị lộng xảo quá vụng về. Tiêu bá Thảo thở dài. Thường tiếu nói tiếp, lần này, nếu người cũng làm như hai lần trước, ta có thể do đó tin rằng người có lẽ đã quá già, nhất thiết tói hóa, chỉ còn là một lão tam đầu làm chiếu lệ quà loà. Tuyệt không còn là tiêu bá thảo tình mình phụ trách công chuyện, do đó tha cho người. Tiêu bá thảo chỉ còn biết thở dài. Thường tiếu thốt, người quả thật rất thông minh. Chỉ đáng tiếc lại không giả hoạt Nếu không người đã biết Ta đạng quấn giết ngươi Hiển lộ năng lực làm việc chân chính của ngươi Y lại cười hỏi Hiện tại Ngươi đã có nguyện ý trả lời vấn đề ta hỏi hay không Tiểu bá thảo không có phản ứng gì Thường thiếu hỏi Thi thể của mãn tiên phi Và quách gì Đều rất thiết hận mang về cho ngươi Cái chết của bọn chúng Có lẽ không có quan hệ tới ngươi Nhưng nguyên nhân chân chính của cái chết của bọn chúng chắc người đều nắm rõ. Tại sao không viết xuống sự thật? Sự thật này không phải là vấn đề thứ nhất thường tiếu muốn tiêu bá thảo hồi đáp. Tiêu bá thảo hoàn toàn không có phản ứng. Thường tiếu không để ý, tiếp tục hỏi. Có phải tiết thận phân phó người làm như vậy? Tiết thận kỳ thật muốn che giấu chuyện gì? Người cùng hắn có mối quan hệ bí mật gì? Hắn có thật đã chết. Nguyên nhân cái chết của hắn thật ra là gì? Thiên lý đạp hòa phấn điệp nhân, mạc sung đều rơi vào tay hắn. Mỹ dược hồng biên bức, thất tinh tuyệt mệnh trầm, có phải cũng đã rơi vào tay hắn? Hung thù giết mãn thiên phi và quách dị kỳ thật có phải là hắn? Mãn thiên phi, quách dị và vụ án bảo gố vương phù thất thiệt ít nhiều gì cũng có điểm quan hệ. Thiết thận giết bọn chúng có phải vì nguyên nhân này? Thiết thận và vụ án đó cũng có quan hệ gì? Người cũng có quan hệ gì? Bọn người đang tiến hành kế hoạch gì? Còn có kế hoạch gì? Bọn người có phải cũng là con ảnh vũ đó? Người của huyết ảnh vũ, nô tài của huyết ảnh vũ? Một loạt câu hỏi giống như những nhát roi vô tình, từng nhát, từng nhát quất vào tâm Tiêu Bá Thảo. Tiêu Bá Thảo ngậm miệng thật chặt, môi lại run rẩy. Toàn thân lão đang run rẩy. Tới lúc Thượng Tiếu ngưng hỏi, lão đã loạn loạn ngã lên ghế. Lão đã quá già. Tâm thần của người già rất bạc nhược. Thượng Tiếu nếu còn hỏi nữa, lão đã vô phương gắng hưởng. Toàn thân lão đã bắt đầu suy sụp. Thượng Tiếu thấy vậy, chỉ ngưng một chút, hỏi tiếp ta phải hỏi, không cần biết dùng biện pháp gì, đều phải hỏi trước mặt ta, không ai có thể che giấu sự thật. Y cười lạnh nói tiếp, ngoài ta ra, thủ hạ của ta đều là những hảo thủ dụng hình. Lại cười lạnh một tiếng, y không thèm nhìn Tiêu Bá Thảo, người nên ấn đo rõ ràng, ta đợi ngươi một tuần trà. Tiêu bá thảo đột nhiên đứng dậy khỏi ghế Cười thảm thốt Bất tất phải đợi Thường tiếu nói Người nguyện ý nói ra Tiêu bá thảo lại hỏi ngược Người biết ta năm nay bao nhiêu tuổi không Thường tiếu hỏi Bao nhiêu Tiêu bá thảo đáp Tám mười Thường tiếu thốt Xem ra tinh thần của người Cũng còn tráng kiện cứng cỏi lắm Ta vốn nghĩ người chỉ sáu bảy chục tuổi. Tiêu bá thảo lại hỏi. Người tám mươi tuổi còn sống được bao lâu? Thường tiếu thốt. Nghe người nói như vậy, tối thiểu còn có thể sống thêm mười năm. Người nếu không nói rõ ràng cho ta biết, cũng khó nói lắm. Y lạnh lùng nói tiếp. Ta nếu như động hình bức bách người khai, sau đó thà người. Người đáng lẽ sống 10 năm, mà còn có thể sống một năm cũng đã là một kỳ tích. Chuyện đó cũng chỉ nói về người trẻ, người già tịnh không tính vào được. Tiêu bá Thảo không ngờ lại mỉm cười. Một người sống ngoài 80 tuổi, đã kinh qua hết mọi chuyện. Cho dù có sống thêm 10 năm nữa, cũng không còn ý nghĩa gì. Cho nên chết vào hôm nay, ta cũng không cảm thấy hối tiếc. Thường Tiếu cười lại, chỉ sợ người muốn chết cũng không chết lập tức được. Tiêu Bá Thảo lại cười, vừa cười vừa hỏi, một người đã tự quyết định muốn chết cũng chết không được sao? Thường Tiếu đáp, chết không được. Tiêu Bá Thảo cười thốt, người không có gì là không giỏi, lại rất tự tin. Bất quá người tuy là một diêm vương sống. Tịnh không phải là một Diêm Vương thật sự. Người vẫn không có quyền khống chế sinh tử của một người. Câu nói vừa ra khỏi miệng, thân hình còm cõi của Tiêu Bá Thảo đã xoay một vòng, hữu thủ đồng thời phát huy. Trường lực của lão hy động dũng mãnh hướng về phía Thưởng Tiếu, không ngờ cũng không yếu hất gì. Chỉ tiếc lão cách xa Thưởng Tiếu ít giả cũng hài trợ. Khí lực này bất quá chỉ có thể lay động táo của y. Một trường của lão có tác dụng gì? Thường tiếu cũng ngẩn ngơ, lại biến sắc ngay lập tức. Pháo người kéo ghế ngã xuống ngay lập tức. võ công của tiêu bá thảo tịnh không cao, nội lực cũng có hạn. Một trường đánh từ xa, rõ ràng không thể đả thương người. Nhưng vừa huy trường, lại phát ra ba mũi cương châm dài khoảng ba vân, mỏng hơn sợi tóc. Thất tinh tuyệt mệnh châm, Độc châm tím đen, dưới ánh đèn mờ ảo tịnh không dễ gì phát giác tới lúc thưởng thiếu kinh hãi ba mũi thất tình tuyệt mệnh trầm đã tới ngay trước mắt tính ra một quang của y rất sắc bén tính ra phản ứng của y rất mẫn tiệp gã quan sai đứng sau lưng y lại không có một quang sắc bén như thưởng thiếu lại không có phản ứng mẫn tiệp như thưởng thiếu ba mũi thất tình tuyệt mệnh trầm bay qua thân thưởng thiếu hai mũi đâm vào ngực gã quan sai Một lại bay vào mắt phải của gã. Một tiếng hô thảm cực kỳ thê lệ trong phút chốc phá tan bầu không khí.